Những câu chuyện ma đời thật mà các bạn đã trải nghiệm gửi về cho Dịch Thảo. Để Dịch Thảo kể lại cho quý vị và các bạn cùng nghe. Hôm nay có 3 người được chọn ra để kể. Đó là Khang Phạm với câu chuyện ma đưa giọng. Diệp Trần với những câu chuyện ma. Và Mason Kali với câu chuyện ma giữ lời hứa. Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu nghe phần tâm tình Cũng như những câu chuyện của các bạn ấy. Đây là câu chuyện nhận được vào cái bức thư nhận được vào ngày 4 tháng 2 năm 2021. Dạ con xin chào chú Việt Thảo. Con tên Khang, quê ở An Giang. Năm nay con đã được 23 tuổi. Cái tuổi không xứng đáng để gọi chú bằng chú. Nhưng mà con xin phép gọi bằng chú để được thân thiết hơn. Còn có một câu chuyện chính con chứng kiến, đó là câu chuyện Ma Đưa Giọng. Xin phép cho con được xưng là tôi để kể câu chuyện này. Cách đây bốn năm trước, hồi đó tôi học Phật và làm công quả ở chùa. Lúc đó chùa đang chuẩn bị cúng thí thực hay còn gọi là cúng cô hồ. Thường thường trước đó một ngày, chúng tôi vào chùa ngủ lại để hôm sau phụ tiếp với thầy. Tối hôm đó cũng như những ngày bình thường trước đây. Sau khi tụng kinh thì mọi người về hết, chỉ còn lại thầy với tôi và ba anh chị em khác. Thầy thì về phòng ngủ, còn chúng tôi ra phía sau chùa để tìm chỗ chuẩn bị ngủ. Vào khoảng 12 ba 30 khuya thì các anh chị về phòng ngủ, còn tôi thì văn mùng và đem võng ra ngoài để ngủ vì quá nóng. Lúc văn mùng ngủ thì tôi cố tình tôi nằm ngay cái chỗ camera ở trong chùa chiếu vào mình. Sau khi văn mùng xong tôi kéo một cái ghế lại kế bên mùng để nước uống. Sau đó tôi nằm được một hồi thì bỗng nhiên tôi cảm thấy cái giọng của mình đang nằm có người đưa qua lại. Lúc đó thì tôi cũng có chút cảm giác sợ nhưng mà tôi nghĩ là Mấy người chị chỉ giỡn với mình thôi. Tôi mới thử hé mắt một bên ra xem. Thì tôi bỗng dưng cảm thấy lạnh người hết. Tại vì tôi không thấy ai đưa giẫm tôi hết. Tôi lúc đó cảm thấy sợ. Nhưng mà trong đầu cũng suy nghĩ. Thời đại này làm gì còn ma. Nhưng mà lúc đó tôi cũng nói. Bà con cô bác ơi, xin đừng có phá con nghen. Con chỉ vào ngủ tạm đêm ở đây thôi, để sáng mai giúp thầy cúng cho các vị. Thôi xin để cho con được ngủ yên nha. Khi nói tới đó bỗng dưng cái giọng, nó từ từ chậm lại và dừng hẳn luôn. Còn tôi thì trùm mền từ đầu tới chân để mà ngủ tiếp. Sau một hồi tôi mơ màng vào giấc ngủ, tôi nghe có tiếng bước chân ở phía bên ngoài. Và tiếng nói chuyện thì thầm với nhau. Nhảy lên mình nó đi. Cái gì vậy? Tự nhiên rồi đòi nhảy lên mình của tôi à? Lúc đó phải nói chân tôi co rúm lại không dám nhúc nhích gì quá sợ. Sau đó vài phút bỗng nhiên tôi nghe rầm một tiếng. Tôi mới mở mắt ra. Tôi thấy một cái bóng đen thiệt lớn nó đã nằm trên người của tôi rồi. Tôi mới cố gắng dậy. Nhưng mà không thể nào nhúc nhích được. Tai chân cứng ngắc. Tôi bắt đầu mới nhớ tới là phải niệm Phật. Tôi bắt đầu niệm. Nam Mô A Di Đà Phật phù hộ độ trì cho con qua kiếp nạn này. Tôi niệm liên tục như vậy. Nhưng mà nó vẫn nằm trên người tôi. Nó nghe tôi niệm Phật nó còn nói. Mày niệm đi. Niệm nữa đi. Bây giờ cho dù mày niệm cỡ nào. Tao cũng không có xuống đâu. Trời ơi là trời lúc đó tôi mệt quá nên tôi không nói nên lời tôi buông thõng cả hai tay nghe hot nhất tại